Quick and snow show. Hi everybody. vậy là tháng tư về những bông loa kèn trắng muốt đã rời xa rồi và tháng 5 đến với sắc đỏ rực của hoa phượng. sắc tím ngắt của bằng lăng. À, này, này, này, này. Từ bao giờ Snow lại trở nên lãng mạn và yêu hoa đến vậy nhỉ? Này, không ai yêu hoa bằng tôi đâu nhá. Ở nhà tôi trồng cả một vườn hoa k h o e sắc bướm bay dập dìu mà Quyết không biết à? Có. Nhưng hôm qua tôi đến t h ấ y heo quát hết cả rồi còn đâu? Quyết mới đến nhà tôi á. À, ừ nhỉ Tại vì là mấy hôm trời nắng to quá, quên không tưới nên chết hết cả rồi. Đấy, đúng bản chất của Snow chưa? Thích cái đẹp kiểu mì ăn liền, không chịu tốn công. Vậy nên Snow cứ mua hàng hiệu mà đắp lên người. Thứ đấy có tốn tiền thì tốn thật. nhưng chẳng cần chăm sóc mà đi đâu cũng bê theo được còn xin x n o w u cho những bông hoa la kèn được yên thân nhưng không thể không nhắc đến loài hoa này sao được khi mà hình ảnh của nó vẫn xuất hiện đâu đó trong những tâm sự gửi về chương trình và đây là thư của quỷ con ở địa chỉ email người ca chấm i n a gmail.com Những ngày tháng Tư dần qua, trên khắp nẻo đường Hà Nội đã thưa dần bóng những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn. Những con phố đã t h ô i đắm mình trong cái nghiêng của lá, gió thôi không còn ao ạt lật tung những kỷ niệm trong em và ngày tháng Tư ấy cũng đã xa rồi. Mấy hôm liền Hà Nội ngày nắng nóng như thiêu, chiều chiều lá vàng rủ nhau xé toạc không gian oi ả trên khắp đường thanh niên, ven hồ Tây và những con đường còn nguyên mùi nắng. Em lượn lờ phố xa, kem hồ Tây và thả mình vào kỷ niệm của một năm về trước. Khi m ì ngày h nhau còn bên n tháng tư năm ấy có một đứa con gái vi vu trên cái xe đạp màu hồng ngắm nhìn lòng hồ tây xanh thẳm ngày tháng tư năm ấy hai đứa lượn lờ trên xe máy đi bắt lá vàng rơi ngày tháng tư năm ấy anh kể em nghe sự tích hoa loa kèn để rồi tranh nhau post l i n b l o c k với biết bao những hạnh phúc đan xen và ngày tháng tư năm ấy tính đến nay đã một năm trời là mốc của ngày ta dạn vỡ trong nhau Em chia tay sau quá nhiều cấm đoán của gia đình. Em chia tay sau những biến cố mà trong đời mỗi con người đều sẽ phải trải qua. Chia tay vì em đã không kiên cường để tiếp tục đứng bên anh. Một năm trôi qua, có lẽ cũng đủ dài để anh quên em, nhưng một năm đủ để một con bé bướng bỉnh như em tìm thấy thay đổi. Em đã tìm được một điều rằng không thể quên anh ngay cả khi bên cạnh em là một người mới. hơn một lần em tìm cho mình một ai đó ở cạnh bên trước đây em đã từng nói cách tốt nhất để quên một người là hãy yêu một người khác càng cố quên thì trong lòng càng nhớ nên nhủ lòng cố nhớ để mà quên vậy mà em cũng quên anh ạ nỗi nhớ anh không hoàn toàn biến mất nhưng đủ cho em khoảng trống để em yêu một người em yêu người ta vì người ta có gì đó của anh như những gì anh đã từng nói với em chắc chắn sẽ có thiên thần thay anh yêu em sẽ có một người yêu em hơn anh và em đang đi tìm điều đó một ngày tháng tư em cầm máy gọi cho anh chúng ta nói rất nhiều và giống xưa rất nhiều chỉ có một điều khác rằng ta không còn bên nhau như hà nội năm nay cũng như xưa lá vàng rơi cuốn quýt mình với gió nắng vẫn vàng hoa loa kèn vẫn k é o kẹt theo những vòng xe bên đường hoàng hoa thám dọc con đường của anh và em ngày xưa em vẫn vòng tay ôm một người và đùa với gió chỉ có một điều khác rằng người đó giờ không phải là anh Mùa hoa la kèn năm nay em không tặng mình một nhành hoa nào cả. Em để chỗ trống lòng mình cho những gì bình yên. Một ngày nào đó cưới em, hoa cưới sẽ có nhành la o kèn nghiêng đầu mong em hạnh phúc. n h ớ anh chị c h u y ể n giúp em dòng tâm sự này tới số điện thoại 0988 009 698 kèm với lời nhắn. Thợ xa n ơi, hãy mỉm cười và quên em nhé. Sói của anh cùng với ca khúc You're meant for me t a c h ù a Hear the clock at 6 a.m. I feel so far from where I've been. I've got my eggs and my pancakes too. I've got the maple syrup, everything but you. I break the yolks and make a smiley face. I kinda like it in my brand new place. I wipe the spots up o f e r me. Don't leave the keys in the door. I never put a towel. On t e floor a d y m o r e 'cause. Didn't w a n t to talk, so I picked up the paper. It was more bad news. My heart's been broken, my people been used. Put on my coat in the pouring rain. I saw. I was meant for you Email của bạn hoa súng ở địa chỉ dragon.vs.0202a.gmail.com Anh quý vị chị Snowthon Em và bạn ấy không phải là người yêu Cũng chẳng phải là bạn thân Chúng em chỉ như mây và núi Vô tình gặp nhau thôi anh chị ạ mấy hôm trước, mặc dù đã khuya nhưng em vẫn nhắn tin. Em đã nghĩ ra rất nhiều chuyện để nói với bạn ấy, nhưng chỉ nhận được tin nhắn trả lời v è n vẹn ba từ. Thế là đành im lặng. Em chợt nhớ ra đã có lần bạn ấy nói hay nghe chương trình quà tặng âm nhạc trên radio trước khi ngủ. Mở radio dò tất cả các kênh, em tìm được chương trình quà tặng đang phát sóng. Mặc dù không chắc chương trình này có phải chương trình bạn ấy thường nghe hay không, nhưng em vẫn nhắn tần số fm chương trình cho bạn ấy để cùng nghe. Không có reply, tưởng bạn ấy sẽ không nhắn tin lại cho em nữa. Nhưng 30 phút sau khi chương trình âm nhạc đã kết thúc, điện thoại báo có tin nhắn là của bạn ấy. Nội dung: Nãy giờ nghe không hiểu gì hết, không ai gửi tặng mình cả. t r ợ t lúc đó em thấy anh ấy với bạn ấy quanh á chị ạ. Chuyện này đã làm em g i n vật mấy ngày rồi. Em nghĩ em cần phải làm việc gì đó và ngày hôm nay em quyết định gửi email nhờ anh chị phát tặng bạn em có biệt danh là r a y e r c a khúc If You Are Not The One của Daniel Bedingfield. để bù đắp cho bạn ấy cùng với lời nhắn hôm nay thì đã có người gửi tặng cho bạn rồi nhé. Cho dù bạn đối với tớ như thế nào thì tớ vẫn mong bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Đây là món còi ý nghĩa cuối cùng mà em có thể gửi tặng đến bạn ấy. If you are not mine, then w h a t does your heart return? My call. If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me now. We'll make it through. When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 Này quyết ừ? một cô gái thì có thể vừa yêu nhạc rock vừa yêu hoa lo kèn đ ư ợ c không? được chứ sao? mâu thuẫn chính là bản chất của con gái mà. cứ nhìn Snow mà xem. Snow có thể xuống tiền cho món hàng hiệu không chút mặc cả, nhưng tôi vay Snow có 50.000 trong vòng một tuần thôi mà Snow cũng nhất quyết đòi tiền lãi. đấy là vì tôi ghét Quyết nên tôi mới thế thôi. chỉ đây sông sen sởi lời lắm na. <cười> Snow thì lúc nào chẳng sông sen s ở lời. a n y w a y trở lại với câu hỏi của Snow. thực ra tôi nghĩ đấy, giữa nhạc rock và hoa lo kèn không những có một mà có đến hai điểm chung nữa. thứ nhất là cả hai biểu tượng trưng cho sự đơn giản, h o a l a c kèn với hai màu trắng và xanh giản dị nhưng vẻ đẹp của nó thì là điều không thể chối cãi rồi. Còn nhạc rock vốn là được tạo nên chủ yếu bởi thanh âm của guitar và trống nhưng những xúc cảm mà nó có thể truyền tải đến người nghe là rất lớn. Thế còn điểm thứ hai liên quan giữa nhạc rock và h o a lạc kèn là gì? Là muốn nghe nhạc rock thật hay thì phải có một bộ loa thật tốt. Liên quan chưa? <cười> thật là liên quan đấy, liên quan như snow với q u ấ vậy. Thư đầu. Đây. Đây là thư của Phạm t r ư n g Thi. gì bạn lần đầu tiên gặp bạn bạn có biết mình có cảm giác như thế nào không mình một thằng con trai 25 tuổi và là một kẻ thất bại trong tình yêu mối tình đầu đi qua để lại cho mình những vết thương lòng rất lớn và một sự tự ti bám rễ rất sâu trong trái tim chẳng chỉ t h ữ n g vết cớ của mình mình không dám t r a tình cảm cho ai nữa cũng không dám nói yêu ai đôi khi mình tự thỏa mãn bản thân bằng những cảm xúc đau đớn của con tim khi lý trí luôn bảo nó rằng đừng mơ mộng viển vông nữa và những khao khát yêu thương cháy bỏng trong tim mình chỉ được xoa dịu bằng trí tưởng tượng phong phú và những ý tưởng lãng mạn mà không bao giờ mình đủ can đảm để thực hiện. Mình chưa bao giờ tin rằng giới thiệu là một cách hay để người ta đến với nhau. Trước khi đến gặp bạn, mình chỉ nghĩ rằng đó sẽ là một cơ hội để mình có thể nói những câu chuyện phiếm vui vẻ và giải tỏa stress sau những chuỗi ngày tháng cứ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu và tẻ nhạt. Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy bạn, mình đã cảm thấy choáng váng. Mình không dám nói gì, cũng không thể cố gắng tỏ ra tự nhiên và xuồng xã như mình hàng ngày. Theo đúng nghĩa của nó, mình chỉ biết im lặng, bối rối và run rẩy. Bạn, một cô gái vô cùng xinh đẹp, thông minh và cá tính. Thời gian quen nhau chưa lâu và số lần gặp gỡ ít ỏi không đủ để mình có thể hiểu về bạn. Sự rụt rè của mình cũng không cho mình can đảm và sự tự tin để tìm hiểu bạn nhiều hơn. Nhưng mình đã cố làm điều đó. Chắc bạn không bao giờ biết được rằng mỗi ngày mình luôn có thói quen lượn qua Facebook của bạn để xem bạn làm gì, bạn comment những gì. Mình cười phá lên khi đọc những câu nói hài hước của bạn và mình biết rằng bạn hoàn toàn không kêu một chút nào. bạn không muốn gặp mình tỏ ra lạnh lùng với mình cũng chỉ vì bạn không có tình cảm với mình và không muốn hai người mất nhiều thời gian về một mối quan hệ mà sẽ chẳng đi đến đâu thực ra cũng có những lúc mình nghĩ rằng mình xứng đáng với bạn nhưng đó chỉ là những giây phút thăng hoa trong suy nghĩ khi cảm thấy tự hào về một cái gì đó của bản thân và quan trọng là bạn không có mặt ở đó tất cả sự tự tin của mình đều biến mất khi nhìn thấy bạn và trong mình chỉ còn lại cảm giác muốn chạy trốn điều đó nghe thật buồn cười phải không bạn thích rock yêu holo ken đôi khi mình tự hỏi rằng rock và holo ken không có gì liên quan đến nhau thì liệu một cô gái mạnh mẽ tự tin và cá tính với một kẻ nhút nhát khô khan như mình có thể có một cái kết đẹp như bức ảnh đôi vợ chồng trong bộ phim up mà mình đã thấy trên wall nhà bạn hay không điều đó chắc chỉ có trên phim thôi bạn nhỉ nếu bạn có tình cờ nhận ra bạn trong bức thư này và tình cờ gặp lại mình thì hãy mỉm cười với mình nhé mình sẽ tiếp tục quay trở lại để làm một kẻ nhí nhố và quên hết những giây phút yêu tư như thế này đi để tận hưởng cảm giác hạnh phúc theo cách riêng của mình tạm biệt bạn cô gái xinh đẹp đã từng bước qua đời tôi cùng với ca khúc l i v i n g của Noel น้ำมนต์사랑은모두그사람에게받겠지너없이아직자신이없어서마지막힘을다해서떠나려는너를밀어내는너를눈물로잡아 A า가지고ต้องระกานไ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 a c n g gmail.com gửi em người con gái anh yêu vậy là tất cả đã kết thúc sao em đôi lúc anh đi lang thang như một kẻ ngốc tự hỏi bản thân sao lại yêu em nhiều đến thế người con gái chưa bao giờ dành chút tình cảm nào cho anh đôi lúc anh không thể lý giải nổi tại sao em lại tráng ngợp hết tâm trí anh khiến cả bạn bè công việc dường như chẳng còn khả năng ngự trị trong anh nữa có phải anh chỉ là một thằng con trai yếu đuối và si tình không em lần đầu gặp em là một ngày mưa lúc ấy anh đã tự hỏi có chút duyên nào giữa chúng mình không Em xinh đẹp và hiền dịu như dòng suối mát lành mà suốt đời người đàn ông khao khát được đắm mình trong đó và anh đã thích em từ ngày ấy nhưng anh lại không hề tấn công em như những tên con trai khác anh chỉ muốn được gần em tâm sự cùng em đưa em đi ăn đi chơi hay tới bất cứ đâu mà em muốn như một người bạn người anh trai để rồi cứ thế em đã đi sâu vào trong trái tim anh quá đ i nhẹ nhàng em trong sáng hồn nhiên em dịu dàng đằm thắm em đồng đ ả n h kiêu kỳ và em cũng thật lạnh lùng t ạ n nhẫn. tất cả khiến em giống như một liều thuốc độc mà chưa bao giờ anh tìm được thuốc giải em có biết giây phút anh nhìn em bên hồ vóc dáng mảnh mai mái tóc dài bay trong gió em quay lại cười với anh tinh nghịch anh có cảm giác mọi thứ trên thế gian này đều tan biến chỉ còn lại mình anh và em mà thôi ước mong cả đời được che chở cho người con gái ấy có lẽ em chẳng hề biết hai năm anh quen em và yêu em chấp nhận nhìn em cười với những vệ tinh khác thậm chí nhìn em hẹn hò rồi lại chia tay vậy mà anh vẫn chờ đợi, chờ đợi một phép màu. anh là kẻ ngốc phải không em? cố gắng hoài chỉ để nghe em nói rằng em không bao giờ yêu anh đâu, chỉ coi anh như anh trai vì trong trái tim em đã có hình bóng người bạn thân ấy rồi. anh đau, anh nói sẽ xa rời em để tim anh không phải chịu đựng thêm lần nữa, nhưng anh lại không thể. chỉ một ngày không được nghe giọng nói của em, có lẽ anh chẳng còn tâm trí tập trung vào điều gì nữa. giờ phút này anh chỉ muốn nói với em rằng anh sẽ không bỏ cuộc đâu em hãy đi trên con đường của em còn anh sẽ luôn dõi bước theo sau em à gửi tới em là hoàng thù linh ở số điện thoại 0989744 x x x địa chỉ email l i t t e r á c h dưới mid sunshine mười a gmail.com sinh viên năm cuối khoa tiếng anh thương mại đọc kinh tế quốc dân ca khúc h a n t let you do even if I die của Julian <cười> ท่าทีแย어 ถ้าฉ <말> <라> ันไม่รักเธอฉันจะไม่รู้สึกเสี농ใ이 ห고아니면네네나า어ันจะตายก็ได้ถ้าฉันไ고่รักเ t a k của Diệu Linh ở địa chỉ jolie.9a.com.vn l gửi tới cho Hoàng Phong và mối tình đơn phương 5 năm của đôi ta. Cậu biết không, mỗi người con gái đều có một chiếc vali để có thể xếp gọn gàng những ký ức, những tâm sự vào đó. Tôi cũng vậy, cũng là một người con gái, cũng cần cất những hoài niệm. Những người đã từng tới và ngang qua cuộc đời tôi, tôi luôn có một khoảng riêng dành cho họ. Tôi lại là người quá lý trí. nhiều khi bị nói là lạnh lùng tới độ vô cảm và hời hợt, tôi không tàn nhẫn mà là tôi không thể để mình bi lụy, vẫn biết là như vậy, nhưng riêng hình ảnh của cậu, tôi lại luôn cất trong túi áo để mỗi chặng đường trên cuộc đời tôi đều có thể lấy ra xem và hồi tưởng, cũng là để tiếp thêm sức mạnh. Gặp nhau lần đầu khi mới chỉ là những đứa trẻ nông nổi, dần dần tôi đã đem lòng cảm mến cậu tới lúc nào không hay, tới khi can đảm thừa nhận. chúng ta đã xa nhau một khoảng cách mà một đứa nhu nhược như tôi không có đủ can đảm nhảy sang bờ bên kia tôi đã đi rất nhiều nơi gặp rất nhiều người nhưng trai cho tôi có cảm giác như khi ở bên cậu điều đó là thật cho dù rất lâu rồi chúng ta chưa gặp không liên lạc tôi chỉ có thể thông qua Facebook cái thứ mà vài tháng cậu mới cập nhật lấy một lần nhưng đủ để tôi biết cậu vẫn bình yên ấy chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi đôi khi tôi thèm được nghe giọng nói của cậu muốn được nhìn thấy ký tự nhắn tin của cậu bất chợt xuất hiện muốn giả vờ đau chân nhờ cậu chở đi học muốn mưa xuống chờ cậu cho mượn áo nếu chúng ta được một lần quay trở lại tôi nghĩ mình có thể làm được tất cả đóng vai một cô bạn dịu dàng lặng lẽ đi bên cậu hay trở nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm thầm kín nhưng thời gian lại là một thứ đi không trở lại tôi đã vượt mất và chỉ có thể không ngừng tiếc thương đối với tôi mà nói chỉ có một định nghĩa về màu xanh đó là xanh da trời trong veo và sáng sủa nơi tôi ở ngước lên thì thấy ngay sắc xanh ấy đẹp đến độ không tưởng nó làm tôi một người tầm thường đôi lúc muốn bay lên hay tan chảy còn nhớ cách đây rất lâu rồi tôi có tự đặt câu hỏi vì sao lại là xanh da trời nhưng rồi cậu đã cho tôi câu trả lời rằng bởi vì màu xanh ấy giống như bầu trời tưởng rằng rất gần nhưng lại rất xa có thể nắm được trong tay nhưng lại hoàn toàn không hề có thật đôi lúc tôi lại thích cách ví von tình yêu đơn phương giống như một cơn mưa cậu chính là người cầm ô lạnh lùng mưa có buồn có khắc khoải có ra giết đến mấy cũng chẳng mảy may làm ướt người cầm ô. tôi không trách cậu vô tâm, chỉ trách đôi ta đều yêu bằng lý trí. sau bao nhiêu năm chờ đợi, khi cậu nói không chỉ mình tôi khổ sở về đoạn tình cảm này, tôi đã có thể thở dài mãn nguyện. vậy là không chỉ mình tôi cô độc, cậu cũng như tôi ở đầu kia thành phố ôm một mối tương tư. nhưng có lẽ tôi hơn cậu. ít nhất tôi đã khóc, đã yêu, đã ghét, đã từng phát cuồng dại, đã từng buông xuôi. đã từng cháy hết mình để rồi nguội lạnh. Một người bạn của chúng ta đã từng nói tôi quá quát, nói tôi không biết rằng tôi đã làm tất cả chúng ta khổ sở thế nào, không biết cậu đã cô đơn như thế nào. Cô đơn là gì? Cô đơn có phải là những giờ phút lạc lõng giữa nơi đất khách quê người, quay quắt bốn phía nhìn gì? Những gì thấy được chỉ là những màu da khác nhau, những gương mặt xa lạ. Cô đơn có phải là những tối lang thang trên đường, nhìn thấy một bóng hình thân quen chạy đuổi theo rồi lại ngậm ngùi? Không phải. Cô đơn có phải là những đêm trằn trọc mất ngủ, tới hít thở cũng cảm thấy đau? Cô đơn có phải là khi bật khóc vì một tin nhắn chẳng bao giờ gửi được, một thứ tình cảm không thể nói rõ thành lời? Tháng 9, tôi cho tất cả lên một chuyến bay, rời khỏi đây và rời khỏi cậu. Những gì đau buồn trong quá khứ, tôi xin gửi lại. Những gì tốt đẹp, tôi sẽ mang đi. Xin hãy nhớ về nhau bằng những điều tuyệt vời nhất, bởi tôi biết giữa chúng ta tồn tại một thứ tình cảm không thể giả cỗ, không thể nhạt nhòa, không thể bị lãng quên. Yêu một người không khó, cái khó là làm sao để bỏ xuống được khi mọi thứ kết thúc. Ước mơ thuở trẻ của chúng ta giờ chỉ mình tôi bước. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn và phải chăng dưới bầu trời Paris, nếu tôi g à o lên rằng tôi yêu cậu, cậu sẽ nghe thấy điều đó gửi tới cậu ca khúc f i e n The Girl của e v a c a t e City. You'll remember me when the west wind blows among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields o g o So she took her. Fields apart. คุณผู้ชมทุกท่านที่ชื่นชอบรายการเ h ลงของคุ n พ่อคุณแม่ที่รักทุกท่านที่ชื่นชอบราย t าร n พลงของคุณพ่อคุณแม่ที่รักทุก n ่านที่ชื่นชอบรายการเพลงของคุณพ่อคุณแม่ที่รักท h กท่านที่ชื่นชอบรายการเพ Email của địa chỉ lê gạch d ư tuấn gạch d ư i hùng 1 0 1 0 h ô n g m n g y a h o o c o m Ư thì vì yêu là thấy người mình yêu được hạnh phúc. Ư thì cứ cho là mình ngốc. Ư thì cứ cho là mình làm con gà chính hiệu. Rồi biết bao nhiêu từ và mấy đứa bạn g á n cho mình đi chăng nữa. Đã 25 năm từ cái ngày đầu tiên biết cuộc sống này. Đã 7 năm biết thế nào là thích và yêu một người khác. Ngay cả trong bản thân tôi cũng không biết thế nào là một con người mơ mộng, một con người sống lý trí đôi khi là cực đoan và bảo thủ. một con người tràn đầy tự tin, đâu đó lại là một người nhút nhát. Ngay từ khi nhìn thấy em, tôi đã biết đó là người con gái mà mình yêu. Tình cảm trong sáng của thời học trò cứ lớn dần trong tôi. Cuộc sống đẹp hơn khi mỗi ngày được nhìn thấy và gặp em. Đôi lúc tôi muốn nói một lời rằng tôi đã yêu em, nhưng lại không thể. Con người nhút nhát trong tôi biết cách để thể hiện một cách đúng lúc. Cứ t h ế thời gian trôi đi, tôi vẫn sống trong cái giấc mơ của riêng mình. Rồi thời học sinh cũng trôi qua để lại trong lòng tôi bao nhiêu tiếc nuối, tiếc nuối vì những dự định chưa làm được, vì những thứ cần phải nói lại không thể thốt ra. Thi đại học, em đậu, còn tôi mãi mê theo đuổi giấc mơ của một kiến trúc sư tương lai mà chưa thành hiện thực. Đáng ra tôi cần phải nói với em tình cảm của mình, nhưng con người lý trí trong tôi đến lượt lên tiếng. Nó nói về một tương lai không chắc chắn, nó nói về những khó khăn mà tôi sẽ phải gặp và trên hết là sự mặc cảm trong tôi và thế là tiếp tục một chuỗi ngày sống trong những giấc mơ và dự định bắt đầu. Thời gian lại trôi đi, tôi cũng đã trở thành một sinh viên kiến trúc như mình mong muốn và như gia đình kỳ vọng. Tình cảm tôi dành cho em vẫn không hết, không thay đổi, thậm chí còn ngày càng lớn lên. Trong tôi cảm thấy có một sức mạnh vô hình kéo tôi xa khỏi em khi tôi phải đi học ở nơi rất xa. Cuộc sống sinh viên làm tôi bỡ ngỡ với những mối quan hệ mới, nhưng rồi tôi cũng quen dần. Tôi có thêm rất nhiều bạn, rất nhiều người anh em mới, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có một người con gái nào. trong những lúc trò chuyện đi chơi với đám bạn, chúng đều có c h u n g một câu hỏi dành cho tôi. bạn gái n à y đâu. tất nhiên cái mà chúng nhận được đều là những cái cười trừ hoặc những câu trả lời có cũng như không. rồi cũng có những người con gái đến với tôi hoặc là do lũ bạn giới thiệu hoặc tự họ làm quen nhưng bằng một cách nào đó tôi đều từ chối bởi có ai biết được hình bóng em đã in đậm trong tâm trí tôi. đâu đó trong tôi muốn mình trở nên thật trưởng thành trong mắt em. tôi muốn nói lời yêu em khi mà tôi đã có công việc một cách đàng hoàng khi mà mọi người nhìn vào. đều không gọi đó là tình yêu thoáng qua hay một cuộc tình sinh viên không có cơ sở năm năm đại học dần trôi đi trong sự nhớ thương trong những lần ngóng nghe tin em con người tôi dần trưởng thành và tôi cũng từng hình dung về một tương lai không xa em sẽ đi bên một ai đó mà không phải là tôi Cuối cùng thì sự hình dung về một cái tương lai không xa đấy cũng đã trở thành sự thực như một tất yếu của cuộc sống. Tôi biết và tôi chấp nhận nó. Tôi chỉ biết tự trách mình sao quá nhút nhát, sao quá lý tưởng hóa tình yêu, sao không hành động như con tim mình mách bảo. Rốt cuộc tình cảm tôi dành cho em mãi mãi cũng chỉ là tình yêu đơn phương. Tôi giữ nó cho riêng mình, coi như một kỷ niệm, một trải nghiệm cuộc sống. Nhờ nó tôi hiểu được thế nào là yêu một người, cho dù người đó không biết. Anh chị thân, cô ấy người yêu tôi sắp lấy chồng. Xin Quick and s n o w hãy gửi cho tôi kẻ cô đơn bài hát 25 Minutes của Michael's Learn to Rock Để tôi đóng lại một tình yêu và đi tìm một tình yêu mới Và hy vọng lần này tôi sẽ có đủ bản lĩnh để nói lên lời yêu để không phải tiếc nuối trong những cơn mơ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 tóc có thể mọc ra như cỏ còn tai thì đâu phải mục nhĩ nấm hương mà to lên được tóc tôi ngắn là vì tôi thích thế chứ không phải vì mỗi lần thất tình thì xin đâu lại cắt tóc ngắn đi à này đây chưa bao giờ thất tình nhá chỉ có người khác bị tôi làm cho thất tình mà thôi chứng cứ đâu lại còn giấy chứng nhận nữa chắc người ta hoàn toàn có thể nhận ra sự chủ động trong tình yêu của một cô gái qua phong cách v ậ thần t thái của cô ấy. Tôi chả mày may nhận ra chút nào đặc điểm ấy từ Snow cả. t h ế nên q u ý ể n người cô đơn. Này này này, tại sao cái gì Snow cũng đổ vấy lên cho sự cô đơn của tôi đã thế? Ngày mai tôi sẽ hết cô đơn để xem Snow còn đổ được vào đâu không? Hết cô đơn á? Thử xem, nói t h ì dễ lắm. mà sao phải chối bỏ khi cô đơn đã là thương hiệu của Quick nhỉ? Còn đánh đá thì là thương hiệu của Sino. Ai bảo tôi đánh đá? Chẳng qua là tôi thích bắt nạt Quick thôi. c h ứ tôi hiền hơn khối người. Con gái tóc ngắn chẳng có ai gây gớm cả. À mà Quick bịa đâu ra cái giải pháp cắt tóc ngắn mỗi khi con gái thất tình đấy? Tôi c h ả bịa đâu à tôi đọc cái thư đây này. Thư của bạn lá Pu ở địa chỉ mưa buồn lắm biết không? A còng mail.com gửi mẹ kính yêu của con. Mẹ ơi, hôm nay con gái mẹ lại khóc rồi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mình mong muốn mẹ nhỉ? nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ thôi thì mọi buồn phiền của con tan biến mẹ không đỡ con dậy mỗi lần con vấp ngã nhưng mẹ luôn ở bên con động viên con tự đứng dậy mẹ là người tuyệt vời nhất trên thế gian này mẹ là người vĩ đại nhất con yêu yêu mẹ mẹ ơi con gái mẹ lớn rồi mẹ nhỉ nó không còn là con nhóc đen nhèm đen nhem trốn ngủ trưa để đi đá bóng với bắn bi cùng lũ con trai trong xóm nữa mỗi lần bị điểm kém cũng không còn bị mẹ bắt nằm úp xuống sàn nhà rồi hỏi lần này nhận mấy roi và con cũng không còn được lý nhí câu trả lời quen thuộc một do nhẹ thôi ạ. con gái mẹ lớn rồi mẹ nhỉ. lần đầu tiên bị tỏ tình, con chạy thật nhanh về nhà, vừa khóc vừa mách mẹ. rồi bị mẹ cười cho. ước gì con làm trẻ con mãi, con sẽ không phải lo nỗi lo của người lớn, con cũng sẽ không phải buồn nỗi buồn của người lớn, cứ vô tư hồn nhiên và ngốc nghếch như thế. nhưng mà con gái mẹ thực sự đã lớn rồi. một con bé nhí nhảnh nhưng hay suy nghĩ vẩn vơ. một con bé luôn cố gắng che đậy cảm xúc nhưng luôn không thể che đậy nổi cảm xúc. một con bé hay khóc và cũng hay cười. 21 t u ổ i rồi con gái mẹ đã biết yêu và biết cả thất tình nữa người ta bảo tình đầu đẹp lắm nhưng với con nó giống như chiếc bình pha lê trong suốt mỏng manh và luôn luôn t r ố n g rỗng vô tình rơi và vô tình vỡ c o n càng cố gắng nhặt lên những mảnh vụ thì nó lại càng vô tình cứ a vào tay con đau buốt thất tình con cắt tóc ngắn đây là lần đầu tiên mẹ tự cho con quyền quyết định mái tóc của mình mẹ chỉ nói cắt xong đừng có hối hận có những thứ con chẳng bao giờ nói ra cũng chẳng bao giờ đòi hỏi nhưng mẹ luôn biết, luôn hiểu và luôn ủng hộ con. t h ấ t tình, con cười nhiều hơn, xinh đẹp hơn và lạnh lùng hơn. người ta bảo nếu v i ế t thương làm ta đau đớn như thế thì đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường. nhưng khóc nước nở để cầu mong sự thương hại của người khác không phải là bản chất của con. nếu kéo người khác càng không phải là tính cách của con. con tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường là đúng mẹ nhỉ? con không sai mẹ nhỉ? Mẹ nói, một người lớn tuổi hơn mới hợp với con gái mẹ, một người lớn tuổi hơn mới cưng chiều con gái mẹ. mẹ luôn đúng. con sẽ xóa hết mọi đau thương, con sẽ mở rộng lòng mình cho hình bóng cũ bay đi và đón nhận hình bóng mới với một trái tim lành lặn chứ không méo mó như ai đó đã từng dành cho con mẹ nhỉ và nụ cười sẽ hong khô tất cả con thực sự lớn rồi mẹ à, thế nên mẹ đừng lo lắng cho con nữa mẹ nhá, chỉ cần mẹ luôn ở bên cạnh con thì khó khăn thế nào con cũng vượt qua được, con sẽ hạnh phúc mẹ à, nhất định con sẽ hạnh phúc, con yêu mẹ anh quyết và chị Snow thân, đây là những tâm sự mà em muốn nói với mẹ người mà em yêu nhất trên đời anh chị hãy phát tặng cho em và mẹ em ca khúc y e s t e d a y Once More của Cuphanders Đây là bài hát mà mẹ em thích nhất Cảm ơn anh chị rất nhiều Those were such happy times And not so long ago How I wonder. It's yesterday once more. Should be t e l i g h t Today.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 nhanh thật đấy quyết nhỏ mới hôm nào trên phố rực sắc hoa đào sau đó là trắng muốt hoa xưa giờ thì đã qua cả những mùa hoa lo a kèn sắp sửa sẽ qua cả thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. tôi đã nói với snow từ lúc nãy rồi không có chút liên quan gì giữa snow và hoa đâu còn nếu mà snow vẫn bắt buộc phải hình ảnh hóa việc thời gian trôi thì tôi nghĩ cách này sẽ hợp với snow hơn này này thời gian trôi qua nhanh quá quyết nhỉ mới hôm nào còn ngồi bên b ắ t bánh trôi tàu nóng hổi giờ thì đã qua cả những bát c h e đũa đen đặc thơm phức rồi cũng sẽ qua cả những cốc chè sen đá, đỗ xanh nè. Quýt tha t h i ể u tôi. và c ứ c ó nhớ hôm 20 tháng 5 năm ngoái, tôi về quýt n g ồ i ă n chè b ư ở i cái quán chè vườn một tí nữa bị quả bưởi rơi trúng đầu không? tôi tôi t chả nhớ gì cả. mà s i n n nhớ ông dài thật đ ấ y còn nhớ cả ngày ăn chè nữa, bãi phục bãi phục. sao là đâu không thể nhớ nổi một cái ngày thậm chí là ngày quan trọng như ngày kỷ niệm tình yêu ngày cưới nhở? vì đấy là việc của phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới hay nhớ đến ngày kỷ niệm vì họ muốn được tặng quà trong mọi dịp. đừng có mà nguyết tôi. n g à y thư này sẽ thấy sự thật đây này. thư của Nguyễn Minh 1087@gmail.com a người yêu à anh chẳng phải là người đầu tiên em thích nhưng là người đầu tiên em yêu tình yêu đầu khi em đã 24 tuổi và vì thế em đủ nhận thức đủ kinh nghiệm sống để không làm hai đứa mụ mị trong những đau khổ giận hờn em cũng biết rằng bên cạnh tình yêu nam nữ còn nhiều thứ quan trọng khác nữa và tuổi trẻ cần cố gắng cho sự nghiệp cho tương lai phía trước vì thế mà khi giận nhau chưa lần nào em để kéo dài quá ba ngày cả Người yêu à, sắp đến ngày trò một năm hai đứa mình yêu nhau đấy, anh còn nhớ không? Em biết anh sẽ chẳng nhớ ngày nào đâu, nhưng không sao vì em sẽ nhắc cho anh nhớ. Em đủ chính chắn để không vì thế mà giận hờn hay nghĩ v u vơ và em sẽ dành món quà đặc biệt này cho anh. Người yêu à, em biết hai đứa có nhiều điểm khác nhau, hai điều kiện, hoàn cảnh sống khác nhau, hai bộ não khác nhau, thế nên anh đừng sợ hai đứa không hợp ở một vài thứ nhé. Cũng đừng cố lảng tránh không bàn đến những cái bất đồng ấy. Em thì quan niệm rằng càng khác nhau thì mình càng cần hiểu rõ. để hiểu rồi mình mới biết đường để dung hòa để không gây xung đột hay làm cho đối phương phải khổ tâm em ngược lại còn rất muốn tranh luận cùng anh những suy nghĩ trái chiều của hai đứa về cùng một vấn đề để anh hiểu em hơn và em cũng hiểu anh hơn người yêu à anh từng hỏi em tại sao lại muốn thành một gia đình với anh tại vì em có cảm tình với anh ngay từ những ngày đầu gặp mặt điều mà chưa bao giờ xảy ra với em dù em lãng mạn mơ mộng nhưng rung động với người khác giới là rất khó vì lần đầu đón em ở xe buýt, anh nhấc bổng cái vali nặng hơn 30 kg ngon lành lên taxi mà không cần em giúp, rồi sau đó em lẹo đ ẽ o theo anh dẫn về trường ngoan ngoãn như một con gà con theo mẹ. vì rất nhiều người bảo rằng em và anh có khuôn mặt giống nhau, mà em lại tin như thế là có duyên tiền kiếp. vì anh luôn mang hết đồ cho em mỗi khi mình cùng đi mua sắm đồ, vì anh là người tự lập, lý trí lại cũng rất có hiếu với gia đình. vì anh hay mắng em, vì với anh em ngờ ngệt h giống như em bé. vì anh dễ tính trong việc ăn uống cũng không ngại nấu nướng rửa chén bát làm việc nhà vì anh có những lúc dễ thương trẻ con như một đứa trẻ lại có lúc khó tính và d ạ d ặ n giống nhông cụ và vì nhiều thứ khác nữa người yêu à anh tất nhiên cũng có nhiều khuyết điểm lắm một trong những cái đó là đa nghi như tào tháo làm em không ít lần tức tối đến phát khóc anh phải tin em chứ dù có những việc theo lý thuyết có vẻ như vô lý nhưng anh phải tin em vì em rất thành thật với anh em sẽ không khi nào lừa dối anh cả và anh cũng thấy nhé không được lừa rồi em chuyện gì người yêu à em đã chọn anh là người yêu đầu tiên và duy nhất của em rồi vì thế hãy cùng em viết tiếp những trang sau của cuộc đời nhá dù rằng còn nhiều khó khăn phía trước dù anh thậm chí chẳng có một định hướng nào cho tương lai hai đứa vì rằng trước mắt anh còn 5-6 năm làm nghiên cứu sinh phía trước em vẫn chọn anh em sẽ cùng anh học tiếp cùng đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất tuổi thanh xuân nơi đất khách em đã chọn anh rồi người yêu của em nhờ anh q u ế y về chị snow gửi đến người ấy của em là mr right bài hát Unwritten của Natasha Bedingfield cho kỷ niệm một năm ngày hai đứa yêu nhau và cũng là dịp em bảo vệ luận văn. Cảm ơn chương trình nhiều. Ký tên nấm lùn. Quí thế chưa? Cuối cùng vẫn là con gái nhớ ngày và con gái tặng quà đấy chứ. s h o